Căn phòng của hai vợ chồng trống trơn, chỉ còn lại cái nôi, mấy bộ đồ chơi và quần áo của thằng Tít. Tất cả đồ đạc của Hoài đã được cô dọn hết về, chẳng còn chút dấu vết nào của Hoài trong căn phòng này cả. Duy chỉ có tấm ảnh cưới phóng to còn treo đầu giường của hai vợ chồng. Hoài dường như đã chuẩn bị trước cho ngày này, mấy tấm ảnh nhỏ đóng khung để bàn của cô và chồng cũng đều được cô lấy đi sạch sẽ. Hiếu nằm vật xuống giường, nước mắt chảy xuôi xuống thái dương. Hà chiếc gối có thiếu hai chữ, HH của Hoài, đặt may cho đám cưới vẫn còn. Hiếu úp mặt vào chiếc gối, khóc sấm sứt. Chẳng hiểu tại sao anh lại khóc, bản thân Hiếu cũng không hiểu nổi. Hiếu đã biết trước ngày này, khi mà anh đặt bút ký tên vào tờ giấy ly hôn do Hoài soạn sẵn. Hiếu cũng đã có nhân tình, cũng đã có con gái, thế mà sao lòng anh lại đau đớn thế này? Anh yêu Hoài hay chỉ là cảm giác không cam lòng? Khi bị một người vợ mà anh luôn cho là dưới cơ của mình bỏ đi Lấy một người đàn ông khác Hiếu cũng không rõ nữa Anh chỉ thấy rằng trái tim thật sự đau lắm Rất đau Bà Hân và Lan đã chọn được ngày tốt Để làm lễ ăn hỏi Bà Lan báo tin cho chồng và gia đình con trai Sắp xếp công việc chuẩn bị về nước Hoài bàn Việt Nam Bên đảng gái sẽ không mời nhiều Bởi vì lần này là lần thứ hai Nên cô không muốn làm lớn Chỉ có họ hàng và mấy người bạn thân thiết Mới được mời còn bên đằng trai thì tùy bố mẹ Nam định liệu. Thiệp mời được phát đi, ai nấy đều ngỡ ngàng trước tin Hoài lấy chồng. Mặc dù biết cô có bạn trai, làm bác sĩ đã lâu, nhưng không ai nghĩ Hoài lại quyết định lấy chồng sớm lần thứ hai như thế. Đôi khi có những việc không phụ thuộc vào thời gian ngắn dài, mà là thời điểm đến có đúng hay không. Nam đã đến đúng lúc Hoài cần nhất và họ nhận ra nhau chính là một nửa hoàn hảo còn lại của đời mình chỉ chưa đầy một năm yêu. Trong khi đó, họ đã có gần chục năm làm bạn mà không nhận ra nhau. Lúc gặp mặt gia đình chồng, Hoài hơi khớp bởi vì họ khá khác xa với mình. Vợ của anh trai nam là người Mỹ, cô không sõi tiếng Việt Nam lắm, chỉ hiểu mấy câu giao tiếp cơ bản nhưng lại rất vui tính và thoải mái. Ông Thanh và anh chồng lại còn thoáng hơn, lúc gặp lại vợ, ông còn chọc bà Lan rằng tưởng về đi tìm hiểu con dâu mất nhiều thời gian lắm, ai dè chỉ được ba hôm thì gọi điện thoại báo tin dục cưới cứ như thể là phải chụp nhanh sợ người khác cướp mất vậy. sự thoải mái của gia đình Nam khiến Hoài tự tin hơn hẳn. từ lâu cô luôn sợ sự chênh lệch về địa vị, học thức giữa hai gia đình quá lớn sẽ khiến suy nghĩ của họ cũng sẽ có khoảng cách. nhà Hoài cũng có của ăn của để, ruộng vườn bao la nhưng chỉ là tài sản được ông bà để lại. bố cô mất sớm, mẹ cô chỉ ở nhà nội trợ rồi trông vào mấy vườn cây ăn quả may mà có cô chú làm lớn nên mới được nhờ vả lúc này lúc nọ. Nếu so với bạn bè thì Hoài không thua kém, nhưng so với Nam thì đúng là một sự chênh lệch khá lớn. Cưới ở thành phố tất cả đặt nhà hàng hết, cô dâu cũng không phải tất bật khó nhọc chuẩn bị cả tháng trời như cưới lần đầu. Thiếu thứ gì Nam đều chở Hoài đi mua sắm. đám cưới được tổ chức tại một nhà hàng lớn nhất thành phố. chú Hoài đại diện cho bố cô đứng cùng mẹ. Trao hoài cho chú rể Cú Tít cũng được theo bố mẹ lên lễ đường Hoài xinh đẹp lộng lẫy Trong chiếc áo cưới màu trắng tinh khôi gương mặt ngời ngời hạnh phúc Mà nước mắt cứ rơi Nam bế thằng Tít Đứng trên lễ đường vô cùng mãn nguyện Một tay bế con Một tay ôm chặt đôi vai đang sung sung của vợ Bà Hân ôm chặt lấy con gái Mắt rưng rưng Gửi sao cho bên thông xa Một đám cưới đáng lẽ ra chỉ toàn tiếng reo hò Tiếng trúc tụng Thì lại xen lẫn những tiếng khóc giấm dứt Của những nhân vật chính Lẫn cả người tham dự Chẳng cần ai phải kể cho anh nghe Chỉ cần nhìn nhau, ánh mắt họ trao nhau cử chỉ ân cần của họ Khi siết tay thật chặt, bở vai người mà mình yêu thương Người phụ nữ nào cũng cảm thấy ấm lòng Cứ như chính mình Vừa tìm thấy một chấm chân tình cho cuộc đời của mình vậy Tiệc tan, khách hứa về hết Hoài về nhà chồng chào họ hàng Rồi xin phép được về nhà ngoại Nam bị bạn bè trước say Nên vừa về tới phòng nói chuyện với họ hàng được một lúc Thì lại lăn ra ngủ Mãi đến chiều tối khi tỉnh dậy Không thấy vợ đâu Tá hỏa mọi người mới biết cô về ngoại rồi Nam liền chạy xe về đón Hoài Thì bị mẹ ngăn lại Kêu đến tối hãy đón Để Hoài có thêm chút thời gian ở bên gia đình của mình Nam nóng ruột không chịu nổi Cứ đi đi lại lại trong nhà Chẳng cần phải uống nước giải rượu Anh đã tỉnh bơ Thấy con trai sốt ruột như vậy Bà Lan đâm ra cũng buồn cười không chịu được Mới ra có mấy tiếng đồng hồ thôi Mà đã nháo nhạc cả lên Thế mà bố mẹ đi cả năm trời Cũng chẳng thấy nó cuống lên như vậy Đúng là nuôi con trai chẳng được cái nước non gì cả Bà Lan lắc đầu thở dài Không thể chịu nổi Khi thấy con trai cứ vò đầu bức bối Chốc chốc lại nhìn đồng hồ như vậy Muốn mòn luôn cả con mắt Bà Lan liền soạn ít đổ lễ lại mặt Theo phong tục rồi đưa cho Nam Dặn dò mang đến Làm lễ cho đàng ngoại Chỉ chờ có thế, Nam đã vội vàng bê cái thùng lễ, chạy ra xe, bỏ tọt cốp, tất cả chỉ có mất 2 phút, Nam đã ăn mặc chỉnh tề, sẵn sàng đến đón cô dâu của mình. Thằng Tít đã ngủ say xưa, có lẽ hôm nay đi nhiều mệt quá nên nó ngủ sớm. Mấy dì mấy bác và bạn bè của Hoài cũng đã về hết, nhà chỉ còn có hai mẹ con. Hoài dọn dẹp nhà cửa một lúc cho gọn gàng, rồi lại tẩy trang, tắm rửa sạch sẽ. từ hồi chiều Mấy đứa em đứa cháu cũng đã dọn sơ qua rồi Nên cũng không phải dọn nhiều lắm Bà Hân du cháu ngủ xong Thì ngồi gấp mấy bộ quần áo cho con gái Mà tay cứ run run Hoài lên giường giúp mẹ Hai mẹ con cứ ngồi hoài trên giường Mãi chơi xong Đã lấy chồng một lần rồi Thế mà lần này Hoài lại cảm thấy xúc động hơn lần trước rất nhiều Bà dặn dò con gái đủ thứ Nhớ lần đầu tiên tiễn con gái về nhà chồng Như một cơn ác mộng Bà vẫn không khỏi dùng mình Mẹ con biết rồi mà Mẹ cứ làm như là con đang còn nhỏ lắm ý Hoài rụt rồi siết chặt tay của mẹ chấn an còn Con có lớn Thì cũng chỉ là con của mẹ Dù lần này con lấy được người yêu thương mình Nhưng mẹ vẫn muốn con đừng Chuyện gì cũng giữ lấy một mình Thằng Nam nó là đứa hiểu chuyện Nếu có chuyện gì không hài lòng Thì hãy chia sẻ với nhau Không được giấu mẹ Kể cả chuyện với bố mẹ chồng bên ấy Mẹ cứ yên tâm đi Nam sẽ không bao giờ làm tổn thương con đâu Mẹ biết Nhưng mẹ vẫn luôn muốn con phải tự biết yêu thương lấy bản thân của mình Nếu bản thân của mình không thể yêu thương mình Thì sẽ không thể yêu thương được ai đâu con gái à Dạ vâng con hiểu rồi Tiếng xe ô tô từ ngoài cổng chạy thẳng vào Cổng vẫn mở toang Nên ô tô có thể dễ dàng đi thẳng vào nhà Mà không cần phải có ai ra mở cửa Nam nhanh nhẹn chạy xuống xe Miệng nhớ nhác gọi tên của vợ Con chào mẹ Nam chỉ kịp chào mẹ một câu Rồi chạy lại ngồi lên giường Túm lấy tay của Hoài Sao em về mà không nói với anh? Lúc đó anh ngủ rồi mà Ngủ thì cũng phải kêu anh dậy chứ Thì đằng nào em cũng về chút Tối em về lại nhà mình mà Nói tới đây Tự dưng Nam mới nhớ ra Thôi chết anh quên mất Chuyện gì thế? Cả Hoài và bà Hân đều lo lắng nhìn Nam Nam đứng bật dậy Chạy thật nhanh ra xe mở cốp sách vào Hai túi đổ lễ Lại mặt do mẹ đã chuẩn bị cho Bà Hân thấy con rể lật đật Mang mấy túi lễ vào thì lắc đầu cười Trời ạ mẹ cứ tưởng là có chuyện gì cơ chứ Nam gái đầu gãi tai ngượng ngùng Lần đầu tiên bà Hân thấy Bộ dạng này của con rể Mẹ mẹ cho phép con đón vợ con về nhé Sáng mai con sẽ đưa vợ con Sang nhà sớm Hỏi đánh nhẹ vào lưng của Nam Anh này Đếm ngồi nói chuyện với mẹ một tí đã chứ Bà Hân liếc thấy được bộ bối rối của Nam Thì cười nói Được rồi hai đứa về nhà đi Mai lúc nào sang cũng được Cả ngày hai đứa cũng mệt rồi đấy Về nghỉ ngơi đi Hoài lưu luyến nhìn mẹ Rồi lại gần con trai hôn lên trán của nó Mai mẹ sẽ về sớm với con Được rồi mau về đi Nó ngủ với mẹ Quen rồi không khóc được đâu mà sợ Gớm tôi vẫn ngủ với nó Mỗi lần cô vẫn thường đi trực suốt ấy thôi Có làm sao đâu Bà Hân hối hoài Sợ cô lưu luyến con rồi lại khóc Mà từ ra thì thằng Tít Nó ngủ với bà nhiều hơn cả mẹ Nên nó quen rồi Là Hoài lo lắng thái quá Và có chút cảm giác ái náy Khi bỏ con với mẹ mà đi về nhà chồng Mai mình sang nhà mẹ sớm em nhá Nam xoa xoa vai của Hoài Anh biết Hoài không nỡ rời xa con Dù chỉ là có mấy tiếng đồng hồ Thậm chí còn không bằng ngày cô trực Đi từ sáng hôm nay Mãi chiều hôm sau mới về Nhưng cảm giác hôm đó nó lạ lắm Không giống như mọi lần Đi đi con Bà Hân cầm tay Hoài đứng dậy Thì cô mới chịu đứng lên Hai đứa về đi không bên ấy lại chồng đấy Mẹ Thôi nào Bà Hân đẩy vai Hoài và Nam ra cửa Chúng con về ạ Nam cúi đầu chào bà Hân Rồi ôm vai vợ dìu cô ra về Hoài vẫn còn ngoái đầu nhìn lại mẹ và con Bà Hân cố tình không xa tiễn Để Hoài không còn bị diện nữa Hai người về tới nhà Thì cả nhà đã đi ngủ rồi Chỉ còn mình bà Lan còn thức Đang xem phim Con chào mẹ ạ Chúng con mới về Ừ vào nhà đi cho ấm Bà Lan lấy cái điều khiển tivi Bấm cho nhỏ lại Ba người trò chuyện một lúc Thì bà Lan kêu đi ngủ Hòa đứng dậy Định dọn qua lại bàn ghế Và nhà cửa một chút Nhưng bà Lan cản không cho Hai đứa cũng ngủ sớm đi chứ Bận bịu cả ngày mệt nhừ rồi Nhà cửa cứ để đấy Mai mọi người phụ dọn dẹp cho Mỗi người một tay Con không cần phải ngại Dạ vâng ạ Thôi mình đi ngủ đi em Tiếng cửa phòng bà Lan vừa đóng lại Thì Nam bất ngờ cúi xuống bế ngang hoài Khiến cô suýt la lên Anh làm cái gì thế Hoài cố gắng nói nhỏ hết mức có thể Nhưng giọng vẫn thẳng thốt lắm Anh muốn bế vợ của mình thôi mà Nhưng đang ở nhà anh đó Nhà anh Nam ra vẻ mặt làm giận Giờ này mà còn nhà anh với nhà em cái gì nữa Thì em chưa quen Nhưng mà dù sao Nhà cũng đông người Em không nên làm như vậy Mọi người đi ngủ hết rồi Có ai thấy đâu mà ngại Thả em xuống đi Nam đi được vài bước đến cầu thang Thì hoài đòi xuống Để em đi xuống đi cho đỡ mệt Em quân chồng em là ai rồi à Đối thủ nặng cả tà anh còn vác lên được Em thì nhằm nhò cái gì Nói rồi Nam chỉnh lại tư thế Bế bổng hoài lên Từng bậc thang nhẹ như bức Đến cửa phòng Anh còn chưa chịu bỏ cô xuống Mà vẫn đứng im bế cô trên tay Một chân đạp nhẹ cánh cửa đẩy vào Hóa ra lúc đi đón vợ Anh không hề chốt cửa Trước giường cưới Được mấy cô em gái họ của Nam Giải hoa hồng Và mấy chùm bong bóng vẫn còn nguyên Lúc trước Nam nằm ngụa chính giữa giường Nên không hề xáo trộn gì cả Nam đặt hoài nằm xuống Giữa tấm nệm màu trắng phân phớt Do chính tay vợ chồng anh chọn Tay vuốt mái tóc của vợ sang một bên Hoài không trang điểm Chỉ bôi chút kem dưỡng da Và thoa chút son hồng Sau khi tắm rửa xong Từ khi làn da bị hết mụn Cô không còn trang điểm cầu kỳ Chát cả mấy lớp kem nền che khuyết điểm nữa Gương mặt trở nên nhẹ nhõm hẳn Nam cũng thích nhìn ngắm Hoài Mỗi khi cô để mặt mộc thế này Anh không thích phụ nữ trang điểm quá cầu kỳ Mất hết vẻ tự nhiên Thanh thuần của một người phụ nữ Hoài hơi hồi hộp Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên của cô Nhưng lại là lần đầu tiên Giữa cô và người cô yêu Hoài thừa kiến thức và cũng không thiếu trải nghiệm. Nhưng tự nhiên cô thấy căng thẳng khi cơ thể của Nam tiến gần sát cơ thể của mình. Nam cởi chiếc áo vest ngoài vướng víu, rồi tự cởi chiếc áo sơ mi của mình mới mặc từ chiều tối, rồi lần tay cởi từng chiếc áo của vợ. Hoài hơi nghiêng người. Nam ngơ ngẩn trước cơ thể của Hoài. Nam dịu dàng hôn lên trán của vợ, một lớp mồ hôi mịn trên ngực của Nam đông đưa. Hoài ôm lấy lưng của chồng mà Hoài nhịp. Nước mắt của Hoài rơi lẫn trong tiếng cười Lần đầu tiên trong đời của cô cảm nhận được Thế nào là đàn bà đúng nghĩa Nước mắt Hoài cứ rơi Cùng với tiếng nức nghẹn ngào Khiến Nam cũng hoảng theo Em sao vậy Hoài Nam trưởng xuống ôm lấy vợ Em... em không sao Hoài nhìn Nam Rồi đưa tay ra lau những giọt mồ hôi Đang lấm tấm trên gương mặt lo lắng của chồng Cảm ơn anh đã yêu thương em Cảm ơn anh đã đến trong đời của em Cảm ơn anh vì tất cả. Hoài cười nhưng nước mắt vẫn cứ rơi không ngớt, cô không thể điều khiển được làn cảm xúc đang dâng trào trong cô. Nam ôm lấy ngực vợ, vũ về, vuốt lại mái tóc xõa rời của vợ, lau khô những giọt nước mắt ướt nhòe trên má của cô. Chúng ta là của nhau rồi, từ nay em không cần phải khóc một mình nữa, Cô khóc, hãy khóc với anh nhé, hứa với anh đi. Hoài gật đầu trong khuôn ngực của Nam. Nam cười khì, ôm chặt Hoài trong lòng của mình. Lòng lưng lưng hạnh phúc Cái cảm giác được ôm ấp người mình yêu thương Nằm trọn trong lòng của mình Thật khó diễn tả Vừa tự hào lại vừa mãn nguyện Lại có chút gì đó xốn sang Giờ thì vợ chồng mình ngủ nha Chúc vợ yêu của anh ngủ ngon Nam hôn lên chán của vợ Hoài áp má mình trong ngực của Nam Lần đầu tiên trong đời Cô cảm thấy mình thật nhỏ bé Trước một người đàn ông Cái cảm giác được trai chở và bình yên đến lạ Hiếu thẫn thở ra về Anh không dám đến đám cưới của Hoài Hoài không mời anh ta Mà chỉ báo cho bố chồng biết Hiếu hỏi thăm được nơi tổ chức Nhưng không có can đảm để đến Cả ngày anh lang thang ngoài đường Mà không vào cơ quan làm việc Hiếu vào một quán nhậu Uống rượu một mình cho đến khi đã ngà ngà say Đầu óc trống rỗng chẳng biết đi đâu Anh ngồi lì trong quán ăn từ trưa tới chiều Cũng chẳng nhớ ra việc đến thăm thanh nữa Về nhà cũng chẳng muốn về Vì lại nghe cái giọng Làm nhảm chửi rủa của bà nhàn nếu không thì lại là cái dáng điệu thất vọng lầm lũi của ông tôn khiến anh vô cùng ngột ngạt uống thêm vài chai bia nữa anh chợt nhớ ra đến cu tít thẳng con trai của anh đã lâu rồi anh chưa lên thăm nó hiếu nghĩ chắc là hoài đang ở bên nhà chồng rồi nên bèn mò lên thăm con không ngờ lên tới nơi thấy xe của nam đang đậu ở đấy anh đứng chờ một lúc lâu thì thấy nam và hoài bước ra lung lên xe hoài ngoái đầu vào nhìn con Nam ôm lấy hoài dỗ dành một lúc Rồi mới mở cửa đưa cô vào xe Hiếu điếng người khi chứng kiến cảnh tình tứ này Của chính vợ mình Mới người đàn ông khác Trái tim như có ai đó thắt lại Đau đớn từng cơn Hiếu hổ thẹn trốn vào sau bụi suối Khi chiếc ô tô lao vụt qua Cánh cửa nhà bà Hân cũng đóng sầm lại Vậy là cơ hội của anh Bước vào căn nhà này lần thứ hai Đã hoàn toàn chấm dứt Hiếu lững thững ra về Lòng tan nát anh lái xe lao như bay vun vút trên đường chẳng nhìn thấy gì nữa hoa mắt đầu ong ong từng đợt gió thốc qua vạt áo lạnh buốt thấu xương thế mà hiếu vẫn không cảm thấy gì cả anh ta lao như một con thiêu thân không màng đến nguy hiểm bụp chiếc xe đâm thẳng vào bụi cây bên cánh đồng dưa chuột rồi mất lái lao thẳng xuống ruộng cả cơ thể của hiếu văng ra nằm gọn trong đám dưa chuột lộn nhổn cứu cứu con người ngã xuống ruộng rồi Hai cô gái đi đằng sau Hiếu kêu lên Trời một đông rét cam cam Lại ngay chỗ đồng không mông quảng tối tăm thế này Rất thưa người qua lại Hai cô gái thấy người gặp nạn Nhưng cũng sợ Chỉ biết đứng trên bờ hò hét Kêu người giúp đỡ Thỉnh thoảng có mấy cái xe máy vụt qua Nghe tiếng kêu cứu của hai cô gái liền dừng lại Có chuyện gì vậy? Cái anh kia bị tông xuống ruộng rơi chuột Nằm luôn trong đó rồi Một cô gái run run Chỉ về chiếc ghế chiếc xe đổ nát Hai người đàn ông xoay đầu xe Hướng về phía cánh tay hai cô gái Chỉ chiếu đèn vào Chiếc xe máy ngã chồng vó Đổ vẹo sang một bên vỡ nát Không thấy người nào ở đó Người đâu? Không biết Chắc là anh ta văng ra xa rồi Vài ba chiếc xe máy nữa Đi qua Thấy đám người loay hoay nói xỉ xào Thì cũng hiếu kỳ dựng lại hỏi thăm mới biết Có tai nạn xe máy Họ cũng xứng xe phụ giúp một tay Ba bốn người đàn ông Để xe trên bờ, rồi bật đèn pin Lội xuống ruộng dư chuột giỏi tìm Kia rồi Một người kêu lên Ba người kia chạy lại, đỡ Hiếu lên Hiếu ngất lịm mặt và hai cánh tay Sước chảy máu Cánh tay trái gãy oặt ra phía sau Còn sống Một người sờ vào ngực của Hiếu và nói Gọi cấp cứu đi Một người khác lấy điện thoại ra Gọi số cấp cứu Một người nữa thì lục túi quần của Hiếu tìm điện thoại Đây rồi May mà anh ta không cài mật khẩu Anh thanh niên lướt tìm trong danh bạ Cuộc điện thoại của người vừa gọi Hiếu Bảy cuộc gọi cuối cùng của Hiếu là Cho Hoài Anh đặt tên trong danh bạ là vợ Trước lúc đó Hiếu đã định gọi Cho Hoài Nhưng chỉ nhấn số Chưa kịp đổ chuông Anh ta đã tắt đi rồi Alo có chuyện gì vậy Xin lỗi chị tôi là người đi đường Anh nhà bị tai nạn Ngã ở gần ngã ba thị trấn Trời ơi anh có bị làm sao không ạ Chúng ta sẽ tới ngay Giọng người phụ nữ thẳng thốt rồi cúp máy Một lúc sau Tiếng hỏi còi hú của xe cấp cứu cũng đến Hiếu được mấy người đi đường Mang lên xe cấp cứu Nam trở hoài bằng xe ô tô đến nơi Thì chỉ còn lại vài người và mấy anh công an Giao thông đang làm việc Ở nơi xảy ra tai nạn Dạ xin hỏi Người bị nạn đã được chuyển đi đâu rồi ạ Lên bệnh viện huyện rồi Chị là người nhà nạn nhân sao Một anh công an hỏi Dạ không tôi là bạn Hoài bất chợt trả lời Khiến Nam cũng ngạc nhiên nhìn cô May sao bệnh viện huyện Là nơi Hoài làm việc Cô hối Nam lên xe chở mình lên bệnh viện ngay lập tức Hiếu nhập viện Nhưng mà vẫn trong tình trạng ngất lịm Anh ta có hơi men trong người Cộng với việc đi phong phanh trong đêm lạnh Nên bị cảm mà ngã May mà không đâm phải ai Và được cấp cứu kịp thời Nếu không anh ta không chết vì bị ngã Mà chết cảm lạnh ngoài trời Hiếu chỉ bị gãy tay phải bó bột Mấy vết xước chảy máu Do cọc chet rộng dư chuột Đâm vào da thịt Còn không có việc gì nghiêm trọng hơn cả Hoa thở vào lấy điện thoại ra Gọi báo tin cho bố mẹ chồng Rồi cùng chồng ra về Bây giờ là 2 giờ sáng Thật chẳng phải trời xuất đất khiến thế nào Mà Hiếu bị tai nạn Đúng vào đêm tân hôn của Hoài Hai vợ chồng Hoài về nhà Đã hơn 2 giờ sáng Bố mẹ chồng và anh chị dâu vẫn không hề hay biết gì cả Lúc người ta báo tin Hiếu gặp nạn là một giờ đêm Mọi người đã ngủ say Nên Hoài không muốn làm kinh động đến mọi người Hoài ngập ngừng không biết gọi điện cho bố chồng Biết mà đến hay là tự mình chạy đến Thì Nam đã đề nghị Hai vợ chồng cô sẽ đến trước đó Coi tình hình thế nào Nam không muốn thấy Hoài khó xử Dù sao đi nữa Hiếu cũng từng là chồng của Hoài Là bố của cô Tít Hoài là người trọng tình nghĩa Không còn tình thì vẫn còn nghĩa Trong lúc nguy cấp thế này lại càng không thể chấp nhận những thứ vụn vặt kia được. Anh muốn hòa được yên lòng yên dạ, không ái náy với lòng mình. Ông Tôn bà Nhàn nghe tin con bị tai nạn thì cuống cuồng kêu thêm mấy đứa cháu chở xe máy lên bệnh viện. Bà Nhàn lúc đầu nghe xong thì gào lên, lăn khóc khắp nhà như có người chết. Ông Tôn phải quát lớn, bà mới im miệng lại. Lên đến bệnh viện, nhìn thấy con nằm trên giường, bà hoài lại lao vào túm lấy con mà khóc, một thôi một hồi nữa. Nhân viên y tế phải ngăn lại, dọa đuổi ra ngoài bà mê thôi. Hiếu bó bột xong ổn định, các vết thương không có gì nghiêm trọng nên được xuất viện về nhà ngay sáng hôm sau. Hiếu không nhớ gì về tối hôm qua cả, hơi men trong người đã khiến anh quên đi tất cả. Hoài đưa cu Tít về quê thăm Hiếu. Thằng bé nhìn thấy Hiếu, một tay bó bột trắng xóa, cứng đơ thì sợ hãi không dám lại gần. Bà nhàn bà con Lan phút chốc đờ cả người, không nhận ra hoài. Hoài khác quá Mới có vài tháng chưa gặp Mà cứ như con gái đôi mươi vậy Nói không hoa Hoài chẳng có chút gì liên quan đến một cô già xấu xí Luôn tìm cách lẩn trốn Khi làm dâu nhà bà Hoài tự tin và xinh đẹp Ăn mặc đơn giản Nhưng trông sang hẳn ra Trông cứ như một trời một vực Với con dâu của bà trước kia vậy Chả nhẽ bước khỏi nhà bà Hoài mới nõn nà mơn mởn như vậy Càng nghĩ càng thấy ức Hoài càng đẹp Thì bà ta lại càng thấy không ưa Hoài chào bà, bà ngoan quyết không thèm tiếp chuyện. Đến cháu nội bà cũng không thèm nhìn lấy một cái. Hoài dám cả gan bỏ con trai của bà, đã vậy lại còn cưới người khác khi chưa đầy một năm ly hôn. Hoài như một cái gai lớn gớm ghét trước mặt của bà. Bà chỉ muốn nhổ quách đi mà dẫm nát. Nhưng tiếc là Hoài đã không còn là thành viên trong cái gia đình này nữa rồi. Con Lan theo phe mẹ nên cũng lườm quyết chị dâu không thèm tiếp. Nó lấy cớ nấu cơm rồi chạy biến đi chợ không về. Chỉ có ông Tôn ngồi lại trong phòng Nói chuyện với Hoài Cô không còn là con sâu của ông nữa Nên trước mặt Hoài Ông không dám lớn tiếng quát nạt vợ con Hiếu muốn nói chuyện riêng với Hoài Nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu Và cũng không biết nói gì Hoài nhìn đẹp hẳn ra Từ gương mặt cho đến hình thể Cách nói chuyện Hoài không nhu nhược chịu đựng như trước nữa Cô khá tự nhiên Và thẳng thắn bày tỏ ý kiến của mình Để con chơi với Hiếu một lúc Cô xin phép được đưa con về nhà Hiếu để lại con ở lại chơi thêm một chút nữa Nhưng Hoài sứt khoát nói rằng Có công việc nên không ở được lâu Ông Tôn bế thằng Cu Tiết lên hôn nó mấy cái Ánh mắt đau đớn nhìn đứa cháu Đích Tôn Mà không thể hé miệng Đòi nó về nhà mình Ông biết ông không có quyền gì Tranh chấp thằng Tiết với Hoài cả Ngay cả bố nó cũng chẳng có quyền gì Thì ông là cái gì chứ Hoài đi rồi Bà nhàn mới chạy sang phòng của Hiếu Mỉa mai con dâu Tưởng gì, cái thứ đàn bà lăng trả Nay thằng này mai thằng khác Không biết nhục, để còn vác cái mặt dày về đây Không để mặt bố mày á Tao đuổi thẳng cổ Mẹ, mẹ im đi được không? Con mệt lắm rồi Hiếu bất ngờ quát lên Làm bà nhàn giật nảy cả mình Cái thằng này, mày điên hay sao mà mày quát mẹ thế? Hay là mày còn tiếc nó? Mày cứ khỏi bệnh đi Tao đi hỏi cho cái đứa còn đẹp gấp trăm lần nó Mẹ ra ngoài dùm con đi Con mệt lắm Con không muốn nghe bất kỳ cái gì nữa Hiếu ôm đầu la hét Bà nhàn thế thế cũng sợ sợ Liền lùi ra ngoài mất hút Ba ngày rồi Hiếu không đến Gọi điện thoại thì toàn số máy không liên lạc được Tiền tiêu đã gần hết thành sốt ruột không biết Hiếu tại sao lại như vậy Hay là anh ta biết chuyện gì rồi Hoặc là mẹ cô chửi anh ta ác quá Nên anh ta không đến nữa Đầu thanh dối như tơ vò Con khóc cô ta lại càng điên tiết Đẩy con bé sang một bên Đứng lên tìm mẹ Bà Mai đi chợ chưa về Con bé khóc ngằn ngặt, ngặt đòi bú sữa Thành tức tối đi vào bế con lên Nhưng không cho bú Cô ta sợ mất dáng ngực Đến đã cai sữa cho con lúc 2 tháng rồi Con bé toàn bú sữa ngoài Bà Mai thì đi mua sữa đến giờ vẫn chưa thấy về Con bé đã đói Lại không được mẹ vỗ về Thì nó lại càng khảo khóc to hơn Thành tức tối vứt nó xuống giường Rồi chạy ra ngoài mở cổng Ngó ngó nghiêng nghiêng tìm bóng của mẹ Mãi 20 phút sau thì bà Mai cũng về Thấy cháu ngoại khóc ngằn ngặt trong phòng Thì vội chạy vào Thanh ngồi thờ ơi bên cạnh con gái đang gạo khóc Chuyện gì thế? Con bé khóc thế này mà mày để đó như thế sao? Bà Mai bế cháu lên mắng con Nó đói chứ làm sao? Mẹ mẹ đi đâu thế bây giờ mới về? Thì đi chợ xong còn phải vào siêu thị mua sữa nữa? Có bấy nhiêu thôi Mẹ mẹ đi cả tiếng đồng hồ Thì mày nghĩ coi Mẹ đi xe đạp vòng xuống chợ Xong lại vòng ngược lên cái siêu thị mua sữa và mấy thứ mày dặn Đường giá buổi sáng thì đông May mà đi xe đạp đấy Còn chen qua được đấy Bà Mai giải thích Mặt vẫn còn cáo vì con gái không biết sổ cháu Mà tiền chợ tháng này sắp hết rồi đấy Đưa thêm cho mẹ đi Mới giữa tháng lại hết rồi sao Thành cáo với mẹ Thì Toán mua đồ cho mày với con mày chứ ai Mẹ quan của mày đồng nào đâu Mà mày gắt lên như thế Đã thế đi mà thuê ô sin đi Tao cũng mệt lắm rồi ta về quê nghỉ cho nó khỏe Bà mai dỗi vì con gái nghi ngờ tiền bạc với mình Đã vậy, việc nhà còn sao hết cho bà Con cái cũng toàn là bà chăm nó Thanh chỉ việc ngủ với nó Xong rồi lướt điện thoại cả ngày Chăm thế này, thả về quê bán rau Kiếm mấy đồng ra đồng vào Thì còn sướng hơn Mẹ, mẹ nhà trông con bé nhá Con đi ra ngoài có việc tí, tí con về Thanh chẳng thèm để ý Đến lời mẹ mình nói Cô đang tính toán gì đó trong đầu bất chợt nói với mẹ chưa để mẹ đồng ý hay không cô lấy áo khoác đội mũ bảo hiểm bắt xe máy đi rồi thanh tưởng có thói quen này chỉ cần là ý của cô thì cô cứ làm thôi mà kệ người khác có đồng ý hay không cô nói ra chỉ mang tính chất thông báo việc gì đi nhanh rồi về bà mai nói với theo nhưng con gái đã leo lên xe chạy mất hút rồi thanh đi xe máy đến cơ quan của hiếu hỏi thăm mới biết hiếu không đi làm Cô ta tức tối gọi lại một lần nữa nhưng vẫn không có tín hiệu. <cười> Anh định qua cầu rút ván với tôi sao? Thanh tức tối. Đã vậy đừng có trách con này. Thanh vứt điện thoại vào túi sách chạy thẳng một mạch về nhà Hiếu. Ông Tôn đi làm còn con Lan đi học chỉ có mình bà Nhàn và Hiếu ở nhà. Thanh chạy thẳng vào cổng nhà Hiếu chẳng hỏi han gì cả. Thế Thanh ở đâu hùng hổ đi vào mặt đằng đằng sát khí bà Nhàn vốn đã không ưa Thanh liền lớn tiếng quát. Cô đi đâu Tôi tìm anh Hiếu Tìm nó làm cái gì Nó không việc gì phải gặp cô Tôi phải gặp anh ta Cô về đi Thằng Hiếu nhà tôi ý, Chả liên quan gì tới cô cả Thanh cứ lù lù tiến vào nhà Thì bà nhàn đứng chắn trước mặt ngăn lại Này Tôi nói tiếng người đấy Mà cô không hiểu gì sao Bà tránh ra Hôm nay tôi mà không gặp được con trai của bà Là có chuyện lớn đấy Này Cô đừng có mà ham dọa tôi Tôi không dọa đâu Thanh cười chọc tức bà nhàn rồi kêu lớn Anh Hiếu Anh là cái đồ hèn Anh dám làm mà không dám chịu Anh mà còn trốn tránh tôi tôi la lên cho cả cái làng này biết cái bộ mặt thật của anh đấy Lúc đó thì đừng có mà trách con này Hiếu đang nằm nghe tiếng cãi vã Thì chỉ nghĩ là bà nhàn va chạm với bà nào đó Nên không buồn quan tâm Nhưng bây giờ nghe tiếng của Thanh Hét từ bên ngoài nhà Anh ta mới giật mình bật dậy chạy ra ngoài Cô đến đây làm gì? Hiếu tái mặt sợ hãi nhìn Thanh Rồi lại nhìn xung quanh Như sợ cô ta làm lộ ra điều gì đó Thanh nhìn cái tay đang bộ bó bột của Hiếu Thì mới hiểu ra mọi chuyện Anh... Anh bị thế từ bao giờ? Đột nhiên Thanh dịu giọng Mấy hôm rồi Sao không nghe máy của tôi? Mất điện thoại rồi Mất điện thoại Thế anh cũng phải nhớ số của tôi chứ Anh làm như vậy là cố tình tránh mặt tôi có đúng không? Cô ta ấm ức nói Cô là cái thá gì mà bắt con tôi gọi cho cô hả Cô không thấy nó đang bị tai nạn sao Cái thứ con gái con lứa gì đâu Mà thấy trai cứ sán cả vào Rồi không sửa hoang mới lạ Bà nhàn thấy Thanh ăn nói to tiếng chửi Hiếu Thì liền mỉa mai cô Thanh đang nói chuyện với Hiếu Nghe bà nhàn nói thế Thì quay ngoắt lại Đối diện với bà cười nhạt nói Phải rồi Con trai bà tốt đẹp quá Tốt quá đấy Nên mới bị vợ bỏ cho đó Con đĩ này Cút ra khỏi nhà của tao Bà nhàn thấy Thanh mỉa mai nhà mình Thì nổi cơn tam bành Chỉ thẳng vào mặt của Thanh mà đuổi đi Thanh cẳng sấn cái mặt vào sát tay của bà ta Cưng cưng lên nói Tôi đếch đi đấy Bà làm cái gì được tôi nào Cái loại nhà bà suốt ngày cứ bên con chằm chặp Đếch cần biết nó làm sai hay làm đúng Mồ miệng thì cay độc Bà ai cũng chửi Bà tưởng cái nhà của bà danh giá lắm đấy hả Cút Cút ngay khỏi nhà của tôi Hiếu hét lên khi nghe Thanh chửi mẹ của mình Một cách hỗn hào như vậy Thanh không giống hoài Càng không phải là cô con dâu nhà này Cô ta trả việc gì phải kiêng nể ai cả Thanh thì Hiếu bất ngờ hét lên Đuổi thẳng cổ bình Thì cô ta trợn mắt lên Mấy ngày nay Hiếu mất hút Không thèm điện thoại Tiền bạc thì không đưa Cô ta điên lắm rồi Bây giờ còn dám quát tháo đuổi cô ta nữa Thanh điên tiết đấm vào ngực Hiếu Hai ba cái liên tục Khiến anh ngã ngửa ra phía sau Độ khốn Anh dám đuổi tôi à Mày là cái gì Mà nó không đuổi mày được chứ Mày không đi, tao hất nước tiểu vào mặt của mày đấy Bà nhàn vừa chạy lại chỗ của Hiếu Đỡ con trai Vừa lăm le cái chổi vào mặt của Thanh Mẹ con nhà bà là cái đồ khốn Đã vậy nhá, Tao cho cả cái làng này biết Cái thằng con trai quý hóa của bà Ăn nằm với con này người ta Có con rồi con vứt bỏ nó Cái đồ bất nhân bất đức Đứa con nào cũng bỏ mặt Rồi nhà của mày Chẳng có ai mày thở phụ nối rõ đâu Thanh nhảy động lên chửi như tắt nước vào mặt Hai mẹ con nhà bà nhàn Bà nhàn chưng hửng khi nghe thang nhắc tới đứa con. Lẽ nào thằng Hiếu, con trai của bà, chấp dại của con với nó. Nếu không làm sao nó dám đến đây làm loạn chứ. Chuyện này mà vỡ lộ ra thì không những thằng Hiếu mà ngay cả bà cũng chết với ông Tôn. Ông đã cảnh cáo nhiều lần Hiếu không được lăng nhăng bên ngoài có lỗi với hoài. Thế mà bà cứ bênh nói chầm chạp trước mặt của ông. Bà nhàn đưa người, miệng cứ há hốc nhìn cô, cái trội trên tay rơi xuống đất. Thanh cười khinh bỉ <cười> Thế nào Tốt đẹp quá chứ gì Hay là thấy con mình có thêm cháu Thì vui quá không nói nên lời Hay để tôi thông báo Cái tin vui này đến chồng của bà Và dân làng luôn thể nhé Xong rồi mang con bé đến đây Lại lục tổ tông Không Không được Bà nhàn vội đứng dậy nói Cô không được nói với chồng tôi Càng không được nói cho ai hết Mắc gì tôi không được nói cho ai Con cháu nhà bà Mà bà không chịu nhìn nhận sao Tôi cũng mệt mỏi lắm rồi Một mình tôi không thể nuôi nổi con bé Tôi trả lại cho bố nó đấy Nếu bố nó mà cũng không nuôi được Thì tùy các người Muốn cho ai thì cho Cô nói như vậy mà được sao Cô đẻ nó ra Mà cô vô trách nhiệm như thế hả Ai vô trách nhiệm mà đấy tự biết chứ Tôi chẳng hơi sức đâu mà che giấu cho các người nữa Một tay của tôi Sao mà che nổi trời Thanh làm ra vẻ sững rưng Chẳng quan tâm đến việc gì nữa Bà nhàn hốt hoảng nói như văn xin Cô muốn gì? dường như đạt được mục đích của mình Thanh cười xòa Thay đổi thái độ Hỏi con trai của bà ấy Bà Nhàn nhìn Hiếu Anh ta cúi gằm mặt xuống Lại sao hỏi con? Hiếu không trả lời mẹ Thanh thấy vậy Liền lại gần anh rồi nói Sao? Không mở miệng sẽ được hả? Tôi nói thay cho anh nhé Thanh quay sang bà Nhàn nói to Tôi hết tiền nuôi con rồi Giờ đến xin tiền của bố nó đấy Tiền bà nhàn ngớ người ra bà ta nhớ lại dạo gần đây cứ thấy hiếu hay vay tiền mình hỏi thì hiếu không nói hiếu hứa sau mỗi lần vay là sẽ trả ngay thế mà đã ba bốn bận rồi vay hết lần này tới lần khác nhưng có bao giờ trả cho bà được một đồng nào đâu hóa ra từ bấy đến giờ mày vay tiền của mẹ để cung phụng cho nó hả con trời ơi sao ngu vậy con ai đòi đi vay tiền cho gái bao giờ chứ người ta câu câu lấy tiền cho gái có đòi được không Thế bao nhiêu tuổi rồi mà mày còn đâm đầu vào mấy cái trò gái gú này Mày chưa chừa lần trước bị nói dụ hay sao Thanh nghe bà nhàn chửi con trai Mà thực chất là chửi cô thì đúng hơn Cô ta ngứa mồm chửi lại Thì sao Mẹ con nhà bà định bỏ của chạy lấy người sao Bà chửi tôi là cái loại gái này gái nọ Thế sao không hỏi con trai của bà ấy Nếu nó mà không ham hố chạy theo tôi thì ai bắt nó được Đã vậy Con đã đích thèm ba cái đồng bạc lẻ của mẹ con nhà bà nữa Để xem bà còn đẹp mặt được đến bao giờ Thanh vùng vằng định quay đi Thì bà nhàn đã với theo kịp níu tay cô ta lại Được rồi cô cần bao nhiêu Tháng này hết tiền Cộng cả tháng sau nữa là 30 triệu Mỗi tháng 15 triệu Cô định sẻ thịt nói ra lấy tiền đấy à Có đứa con làm gì mà tiêu lắm thế Bà thì biết cái gì Bây giờ ai nuôi con như mấy bà ngày xưa nữa đâu Tiền bỉm sữa, tiền thuê nhà Lại còn tiền tôi không đi làm được nữa Ai nuôi tôi? Thế là còn ít đấy Thuê nhà Bà nhàn nghĩ ngợi một lát rồi nói Thôi được, giờ cô muốn bao nhiêu? Tôi nói rồi đó, 30 triệu Không Tôi muốn nói cô muốn bao nhiêu tiền Để rời xa con trai của tôi Tôi sẽ cho cô Miễn là cô mang đứa bé đi khỏi nơi này Càng xa càng tốt Tôi biết cô lấy con bé ra Uy hiếp con trai của tôi chỉ vì tiền chưa cô nào yêu thương gì nó Bà cũng đáo để thật đấy Thành cười mai mỉa Thế thì tôi cũng nói luôn với bà nhé Nếu bà muốn tôi rời khỏi cái làng này Cũng được thôi Đưa đây một tỷ Thành chỉa tay ra không thèm nhìn mặt bà nhàn Một tỷ sao Hiếu thốt lên Cô có lấy cả cái mạng của tôi cũng không có một tỷ đâu Anh không có Nhưng mẹ anh thì có đấy Cái mạng của anh với mẹ anh Đáng giá hơn nhiều đúng không Dù sao thì nhà của anh Có mỗi anh là độc đinh Đất đai nhà anh nhiều thế Lẽ nào không muốn nổi cái mạng quen này của anh Đấy là tôi còn nói thế thôi Chứ mẹ anh thừa sức Tôi biết mẹ anh chơi họ với cho vay ăn lãi Ở cái làng này cũng không ít đâu Đấy chỉ là của nổi Còn của chìm thì còn nhiều hơn nữa Thành nói như đi guốc trong bụng của bà Nhàn Thật sự Hiếu không biết những chuyện này Nhà anh có đất đai thì anh biết Nhưng vốn liếng mẹ anh có bao nhiêu Mẹ anh làm những gì Anh không để tâm đến Lâu nay Hiếu chỉ ăn với học Chơi bời Lớn lên lấy vợ Rồi được nhà vợ xin việc cho đi làm Chứ anh chưa bao giờ mó tay và lo lắng Bất kỳ việc lớn nhỏ gì trong nhà Nên làm gì biết mấy chuyện này Được rồi tôi đồng ý Bà nhàn bất ngờ nói dứt khoát Khiến Hiếu không khỏi ngạc nhiên Anh định can ngăn mẹ lại Dù sao Thanh chỉ nói như vậy Chứ cô ta chưa chắc đã không dám rêu ra cho cả làng biết đâu Cô ta mà làm như vậy Thì mất cả chì lẫn chài Không có ai chu cấp cho cô ta nữa Tội gì phải làm như vậy Hiếu nghĩ chỉ cần cho cô ta mỗi tháng một ít tiền Rồi từ từ tính sau Nhưng bà Nhàn lại nghĩ khác Bà ta có những tính toán riêng sâu xa hơn Hiếu nghĩ Thanh thấy bà Nhàn nói như vậy Thì quay sang nói với Hiếu Đấy tôi nói có đúng không nào Mẹ anh nhiều tiền lắm đấy Bà Nhàn nhìn Thanh tức tối Nhưng không thể làm gì cả Bây giờ tôi đưa tạm cho cô 200 triệu Số còn lại tôi hẹn gặp cô để đưa sau Rồi cô cho tôi số điện thoại của cô đi Tôi sẽ viết cho cô một cái giấy cam kết Để cô ký vào đó Bà cao tay thật đấy Đúng là người làm ăn Không mất đi đâu được đồng nào của bà Được rồi Bà cứ đưa tiền trước đây Tôi sẽ ký ngay Bà nhà nhìn Thanh với ánh mắt cam giận Rồi quay vào phòng mình Lấy ra hai cọc tiền 500.000 ngàn Cùng một tờ giấy cam kết viết tay Thanh cầm tiền đếm Rồi cất vào túi Cô ta đọc lại tờ giấy cam kết Rồi nhanh chóng ký vào đó Được rồi nhá Bà nhớ giữ đúng lời hứa đấy Cô về đi tôi gọi lại cho cô sau Thanh lườm Hiếu Mỉm cười một cách bí hiểm Giá mà anh cũng nhanh nhẹ như mẹ của anh ấy Thì có phải là đỡ sách việc không Ký kết nên xong xôi Cô ta cất cẩn thận vào túi trong cốp xe Rồi lên xe máy chuẩn thẳng Mẹ Sao mẹ lại có thể dễ dàng thỏa thuận với cô ta như vậy chứ Cô ta không phải là một dạng vừa đâu Hiếu vừa thắc mắc Vừa tiếc vì quyết định quá vội vàng của bà nhàn Thế mày tưởng tao là cái dạng vừa sao Cái con này không thể ngày một ngày hai Mà đối phó với nó được Tưởng tiền của bà già này dễ nuốt lắm như vậy hả Bà nhàn vẫn còn hậm hực Phải bấm bụng đưa cho cô ta Một số tiền lớn như vậy Bà ta cũng tiếc đứt ruột đấy chứ Trước hết để nó giữ mồm giữ miệng Với bố mày đã Cái mặt chơi chẽn của nó Vậy thì việc gì nó cũng dám làm đấy Cái chính là tao muốn biết sự thật Con bé đó có phải là con mày không Hay là lại đổ vỏ cho nó Mẹ, con bé chắc là con của con đấy ạ. Làm sao mày dám chắc? Nó có cả trăm thằng ấy chứ. Mày tưởng mỗi mày ăn nằm với nó thôi hả? Tao nói trước với mày rồi. Đừng có mày dây dưa với cái loại con gái như thế. Bây giờ không nghe. Bố mày mà biết được là chết với ổng đấy. Chuyện con hoài ly hôn đang làm ổng giàu lắm rồi. Giờ mà biết được cái chuyện này thì mày chết với ổng. Dây vào con nào còn đỡ. Lại dây vào cái con đĩ ấy thì cả làng đều biết nó sống thế nào. Ổng mà không đánh cho mày què chân tao đi đầu xuống đất. Bà nhàn vừa tiếc của vừa lo sợ. Bà thừa biết tính của ông chồng thế nào. Ông mà tức điên lên thì chỉ có thiệt thân. Hồi nhỏ, Hiếu thấy bạn bè đi ăn trộm ổ nhà hàng xóm, bị ngã gãy cả tay. Hiếu về nói chuyện nói dối là đi gặp xe, ổ gà bị ngã. Nhưng ngay sau đó, hàng xóm sang mắng ông bà không biết dạy con để con đi ăn trộm ăn cắp nhà người ta. Ông tôn điên máu, đánh gãy luôn cái tay của Hiếu, xong mang đi bó bột luôn thể. Đợt đó, bà nhàn và đám con sợ xanh cả mặt, Có dám ho he gì đâu Hiếu quen được mẹ bao bọc Chuyện gì cũng lấm láp Cho nên không có khả năng phán đoán lo chuyện Lần này cũng vậy Một phần sợ bố biết chuyện Nên rủ cho tiếc của Nhưng cũng không dám can mẹ nữa Để mẹ định liệu cho Mẹ định làm gì Mẹ cứ ngồi im đấy Đừng có mà ho he gì là được Bà nhàn căng thẳng Tay vẫn còn run lên vì giận Ai như bà Thanh thế mẹ Con Lan đi học về Đến ngõ thấy Thanh đi xe máy vụt qua từ cổng nhà mình thì liền hỏi Thì nó đó chứ ai? Hả? Bà tới nhà mình làm gì? Hỏi anh mày Bà Nhàn bực bộ nhìn về phía của Hiếu Tự dưng mấy tháng nay mất hút bây giờ quay lại nhà mình Nghe đâu bà mới đẻ hay sao ấy Bà Mai cũng cho bà lên thành phố nuôi đẻ Hình như vớ được thằng nào nó giàu sụ, nó cung phụng cho sướng lắm Còn Lan nghe ngóng được ở đâu liền nói Bà Nhàn nghe xong thì sáng mắt lên hỏi Cái gì, mày nghe ai nói Thì con nghe mấy đứa bạn con kể Là bà Mai khoe với mấy bà ngoài chợ như vậy Mẹ cha cái con đĩ Nó vỏi tiền của anh mày chứ ai Cái gì Con làn hét lên Anh cho bà tiền làm gì Thì trù cấp cho cháu mày đấy Trời, biết đó có phải là con của anh không Bà đó bà cặp nhiều thằng lắm Thì đấy Chả có ai ngu như anh mày đâu Bà nhàn lườm con trai rồi nói nhỏ với con gái Mày cứ đi hỏi giò với bạn của mày về con Thanh nhá Có gì báo cho mẹ Còn lại cứ để mẹ lo Phen này ta phải triệt con này cho bằng được Không phải vì nó thì cái gia đình của anh mày có tan nát như vậy không Bà Nhàn nghiến răng ken két Vâng Nhớ đấy Không được hé răng với ai về chuyện của anh mày Nhất là với bố mày nhớ chưa Vâng con biết rồi Thanh lấy được 200 triệu Từ tay bà Nhàn thì mừng lắm Cô ta đoán chắc Sau khi đưa nốt số tiền còn lại Thì mẹ con Hiếu sẽ không thèm ngó ngàng gì đến cô ta nữa. Thanh biết thừa mẹ con họ, Chỉ vì sợ điều tiếng, Với sợ ông Tôn, Nên mới vội vàng thỏa thuận với cô, Một cách nhanh chóng như vậy. mo được tiền từ Hiếu thì dễ rồi, Không ngờ mau được tiền từ bà Nhàn, Cũng dễ như vậy. Dọa bà ta có mấy câu thôi, Mà bà ta đã sợ té cả đái ra quần rồi. Đúng là mẹ con một ruột, Hèn mọn và nhát gan như nhau. thành chắc mở mấy chuyện này, Mình đã thành công rồi, Không ngờ thuận lợi như vậy, Cô báo tin cho người tình khác của mình tên là Lãm Rằng mình đã sinh con cho anh ta rồi Chuyển đến một nơi khác sống Lãm là một quan chức nhà nước Anh ta chỉ lén lút ăn vụng vì ham của lạ Chứ không muốn liên quan gì tới Thanh cả Nhưng Thanh quả quyết nói rằng Đứa con chính là con của anh ta Cô ta sẵn sàng để giám định ADN để chứng minh Nếu anh ta không thừa nhận Sẽ đến gặp vợ con của anh ta Để nói rõ sự thật Ngôi nhà Thanh Thuê Là một căn hộ nằm giữa trung tâm thành phố Cách xa ngôi nhà của Hiếu thuê cho cô Cả 10 cây số Tuy rằng không lớn bằng ngôi nhà trước Nhưng tiện nghi thì hơn hẳn Tiền thuê cũng cao hơn Nằm trong trung tâm thành phố Nên mua sắm hay đi đâu cũng tiện hơn Thanh muốn Hiếu không tìm ra được mẹ con của cô Nên cố tình tìm một nơi xa như vậy Thanh nói với mẹ Bố đứa trẻ đã về rồi Anh ta muốn mẹ con bà cháu Chuyển đến nơi mới ở Bà Mai thì khấp khởi bừng thầm Vì mình sắp có dễ quý Được ở ngôi nhà tiện nghi hơn Máy lạnh, máy giặt, máy hút bụi đủ cả Bà Mai nhàn hơn hẳn Thanh nói với mẹ "Chiều nay chẳng dễ tương lai sẽ đến Bà Mai hí hưởng đi chợ chuẩn bị từ sớm Chuẩn bị đồ ngon để đón khách 11 giờ trưa Có tiếng chuông cởi reo Bà Mai cất vội cái tạp dề Sửa lại đầu tóc chạy ra mở cổng Một người đàn ông ngoài 40 tuổi Đầu hói, ăn mặc sang trọng Đứng trước cổng Anh đây là Tôi là Lãm, bạn của Thanh Có phải đây là nhà cô Thanh? Lãm cởi chiếc kính dâm khỏi mắt nhìn cho rõ Anh cứ nghĩ bà già kia là người ở Ôi cháu vào nhà đi Thanh nó đang chờ từ nãy giờ đấy Bà Mai thoáng chút bối rối Nhưng cũng kịp đon đà mời chào Lãm hơi khó chịu Vì người ở mà dám xưng hô với anh như vậy Nhưng anh ta cũng không chấp nhặt Mà vội vàng ngó nghiêng xung quanh Rồi dắt xe máy vào sân nhà Thanh ơi, có khách tới chơi này Bà Mai gọi con, giọng mừng rỡ Thanh biết thừa đó là lãm Nhưng tỏ ra rất thản nhiên Cô đi cất cái điện thoại Rồi bế con bé ra ngoài Anh tới rồi đấy à Lãm bước vội lại gần nhìn con bé Anh ta giật thót cả mình Vì gương mặt của nó giống mình đến 70% Nhất là cái chán hói Và đôi mắt hơi xách lên Cặp lưng mày rậm Con bé được bế tháng rồi Lãm lắp bắp, giọng trủng xuống Không còn đanh thép như lúc trước Nhìn thấy thái độ của Lãm như vậy Thanh khẽ nhách môi cười rồi nói 6 tháng rồi Xem không báo cho tôi Thanh thấy mẹ mình đang ở gần đó Thì không tiện nói Chuyện này nói sau đi Lãm ở lại chơi với con bé một lúc Rồi đưa cho Thanh một khoản tiền Gọi là chu cấp nuôi con trước Anh ta hứa sẽ thăm con thường xuyên hơn Và chu cấp đầy đủ cho mẹ con Thanh Được chính thức gặp mặt con rể Bà Mai không còn chỉ chiết Chuyện bố đứa trẻ nữa Lãm hào phóng biếu bà một khoản tiền khi biết bà là mẹ của Thanh. Bà mai vui lắm, tuy rằng hơi già một chút nhưng anh ta giàu có, lại có địa vị. Có con rể như thế thì còn gì bằng. Cả Thanh và Lãm đều giấu chuyện anh ta đã có gia đình. Cuối tuần, Lãm thường ghé thăm con hoặc đôi khi anh cũng ghé qua đột xuất mà không báo trước. Thanh được người tình chu cấp tiền bạc sủng rình lại còn chẳng bám mình được vì bà ngoại chăm lo cô ta nên cô ta ỉ lại, phó mặt con cho mẹ đi mua sắm. Lãm nắm được ngày Thanh đi chơi Khi gọi điện cho cô Nên đến thăm con khi chỉ có bà Mai và con bé ở nhà Nhân lúc bà Mai đang mại nấu cơm Lãm vào phòng con bé chơi với con Rồi lấy mấy sợi tóc Bí mật cất vào túi zip Đã chuẩn bị sẵn Xong xuôi anh ta chào mẹ vợ ra về Nhưng không có chuyện gì Lãm về được một lúc Thì Thanh cũng về tới nhà Hai người không gặp nhau Lúc ăn cơm thấy hai cốc nước để ở bàn đang uống dở Cô mới hỏi mẹ Ai tới thế mẹ? Thì bố nó chưa ai? Bố nó? Thanh ngạc nhiên, anh ta đến sao không báo trước với mình. Lúc này vừa gọi điện thoại, đã nói là đang ở ngoài rồi. Không thể anh ta nói là sẽ đến. Thanh nghi ngờ, rốt cuộc là anh ta đến có ý gì đây? Nghĩ ngợi một lúc, cô liền không ăn cơm nữa mà đứng dậy ra ngoài. Gọi điện cho Lãm. Hơn 12 giờ trưa, Lãm đang ở nhà. Giờ này... Anh ta sẽ không nghe điện thoại của ai cả Bởi vì sợ vợ nghi ngờ Lúc này cả nhà đang ăn cơm trưa Xong đang nghỉ ngơi Lãm vội tắt máy rồi ra nhà vệ sinh Gọi lại cho Thanh Có chuyện gì mà em gọi tôi giờ này thế Đã nói là không gọi điện vào giờ này cơ mà Giọng lãm cao có Sao tới nhà mà không bảo với tôi Anh có ý gì Thanh vận vẹo Ý gì là ý gì Cô bị điên à Tôi nhớ con tôi đến thăm con Cô cũng biết là tôi cũng rất bận mà Tranh thủ đến được hôm nào thì đến chứ Thôi được rồi tôi chỉ hỏi vậy thôi Anh nghỉ đi Thành tắt máy Nhưng trong lòng vẫn còn lăn tan chuyện Lãm đến thăm con mà không báo trước Thành biết Lãm không phải là kẻ ăn chơi Nhu nhược như hiếu Anh ta là một người thông minh Đương nhiên sẽ không dễ gì bị thanh sỏ mũi Mà chăn rắt như hiếu rồi Lãm nhanh chóng đi vào phòng khách Vợ con anh vẫn đang coi tivi chưa ngủ Vợ anh nhìn anh dây lát Nhưng cũng không nghi ngờ gì Thỉnh thoảng anh vẫn có mấy cuộc gọi như vậy Lãm ngồi xuống bàn Sóc một miếng táo bỏ vào miệng nhai Anh ta nghĩ tới con bé Thấy nó giống mình thật Nhưng mà vẫn chưa tin hẳn Anh ta lén lút lấy trộm tóc của con bé Đi giám định ADN Chắc sang tuần sau là sẽ có kết quả Anh mong nó không phải là con đẻ của mình Anh ta không muốn gia đình tan nát Vì cái hậu quả kia Nhưng mà nếu nó là con ruột của mình Thanh có bằng chứng Mà mang nó đừng mắt đền vợ anh Thì chắc là sẽ tan hoang cửa nhà mất Hiếu bị mẹ bắt ở yên nhà Ngoài thời gian đi làm Anh không được lên nhà thanh cho đến khi bà làm rõ sự thật Hiếu thấy mẹ đang lo việc cho mình Bỏ ra cả trăm triệu mà không dám nói với bố Anh biết ơn mẹ lắm Hiếu ngoan ngoãn nghe lời của mẹ Không dám lên thăm mẹ con thanh Nhưng cũng từ đó Anh lại hay đến thăm cu tít hơn Bố mẹ chồng và gia đình anh chồng hoài đã chở Mỹ trở về Vợ chồng Hoài dọn hết đồ đạc về nhà bà Hân ở Công việc của cả Nam và Hoài đều bận rộn từ sáng tới tối Có ngày cả hai ở cùng lại trực Thời gian cho gia đình không có nhiều Nên họ rất trân trọng khoảng thời gian mà cả nhà sum họp với nhau Cuối tuần họ thường đưa nhau đi chơi hay đi mua sắm Hiểu đoán được lịch trình của họ nên thường tránh vào những ngày cuối tuần Các ngày còn lại anh tranh thủ về sớm tạt ngang qua nhà mẹ vợ cũ thăm con Giờ không phải là chu cấp tiền cho Thanh Nên anh cũng dư giả hơn đôi chút Trả nợ đồng nghiệp Bạn bè được một ít Anh ta cũng có một khoản ra vào Mua hết quả bánh đồ chơi cho con Thời gian Hiếu lên nhà nhiều hơn trước Lại thường mua đồ chơi cho con Cộng với việc Hiếu thật sự hối hận Muốn chuộc lại lỗi lầm của mình Nên rất ân cần chơi với con Nên thằng bé cũng dần dần quen với Hiếu Nó đồng ý chơi với bố nó Mà không nguệ nguệ Lắc đầu sợ hãi Tránh xa như trước nữa chiều nay thứ bảy cơ quan của hiếu được nghỉ sớm hơn một tiếng hiếu bắt xe ra về chẳng biết đi đâu anh lại nhớ đến cu tít rồi mò lên ví định chơi với nó một chút rồi sẽ tranh thủ ra vợ sớm để không phải sát mặt với vợ chồng hoài thằng bé đang chơi với mấy đứa trẻ hàng xóm thấy hiếu nó cũng nhìn thoáng qua nhưng vẫn mải chơi với chúng bạn hiếu đứng nhìn nó một lúc rồi mỉm cười trẻ con thật thích chả phải suy nghĩ gì cả nếu như con làm sai Thì bị ăn một trận đòn Thế là xong Nụ cười hiếm hoi thoải mái Sau bao nhiêu ngày ăn không ngon Ngủ không yên của Hiếu Khi nhìn con trai đang vui chơi Vô tư cùng bạn của nó Một quả bóng bằng nhựa Văng vào chỗ chân của Hiếu Thẳng tiết lon ton chạy lại Cúi xuống nhặt quả bóng lên Nó bé nhất trong đám trẻ Nó chỉ chạy theo quả bóng Chứ chưa biết đá Hiếu ngồi xổm vỗ vai của con Rồi đứng dậy đi cùng nó Hòa vào đám bọn trẻ Chúng nó thấy có người lớn chơi cùng thì thích chí Họ hét cười khúc khích Thằng Tít cũng tít mắt cười theo Ngõ nhà hoài Ở sâu trong con hẻm không có nhiều xe máy qua lại Chiều chiều Mấy nhà hàng xóm thường đưa con sang chơi Bên ngõ nhà cô Vì vừa mát vừa rộng Lại là ngõ cụt nên không có xe qua lại mấy sẩm sẩm tối Mới ra gọi về tắm rửa ăn cơm Bà Hân thỉnh thoảng cũng ra ngõ Liếc coi cháu chơi thế nào Rồi lại làm việc nhà Bà thấy Hiếu đang chơi với con Nên cũng yên tâm hơn Lúc đầu bà cũng nói với Hoài Không nên để Hiếu qua lại bởi vì ngại Nam Nhưng chính Nam là người đề nghị Cứ để bố nó qua lại với nó Dù sao thì Hiếu cũng không phải là người bố tệ Anh ta chỉ có lỗi với Hoài Chứ không hẳn là tệ với con Nam không nề hà chuyện gì đó Quan trọng là tình cảm của Hoài và Nam Bà hơn nghe vậy Mới thoải mái để Hiếu đến thăm cháu Hoài cũng biết dạo này Hiếu hay lên thăm con Mỗi lần cô đi vắng Nên cả hai vợ chồng thường chú ý lượn lờ một chút muộn muộn mới về Để Hiếu tự do chơi với con thêm chút nữa Hiếu đang dê quả bóng Đã sang phía thằng Tít Thì nghe có tiếng còi xe ô tô Anh bất xác quay ra nhìn Xe của Hoài và Nam về Đám chả thấy ô tô thì dạt sang một bên Nam lái xe vào cổng Hai vợ chồng bước xuống xe Thằng Tít nhìn thấy Nam thì liền bỏ dở quả bóng Đang chơi với Hiếu Chạy lại chỗ của Nam Ôm chầm lấy cổ của anh Leo lên hôn trùn chụt vào má Tự Dương Hiếu cảm thấy đau nhói ở trong tim Thằng Tiết tỏ ra thích thú Và thân thiết với Nam Còn hơn cả bố đẻ của nó Phải rồi, ngay từ nhỏ Người bên cạnh chăm sóc nó Chính là Nam chứ không phải là anh Người chơi với nó mỗi ngày Chính là Nam Trong lúc đó Anh lại đang bận rộn chăm sóc cho người tình nhỏ Và đứa con gái yêu quý của mình Từ nơi nào đó Hiếu vừa hổ thẹn Vừa thấy tổn thương Anh vội vàng đứng dậy Quay lưng đi Thì có tiếng gọi vọng lại Anh Hiếu vào nhà chơi chút đã. Nam nhìn theo Hiếu, ánh mắt cảm thông. Sau này Hiếu trông tiểu tụy và gầy hẳn đi. Hoa nhìn theo Hiếu, thương cảm. phải đây, anh phải chơi với con tí nữa. thôi, tôi phải về bây giờ rồi. Hiếu từ chối, miệng thì nói nhưng mắt không dám nhìn về phía hai người. con chào bố Hiếu đi con. Nam nói với thằng Tít. chào bố ạ. thằng Tít đang được Nam bế trên tay ngoan ngoãn nghe lời anh khoanh tay lại, cúi đầu chào Hiếu. Nghe giọng của con ngọng líu ngọng lô mà chảo nước mắt, anh muốn ngoái lại nhìn nó một cái mà không đủ can đảm. Họ là một gia đình hạnh phúc. Trái ngang thay, người phụ nữ và đứa trẻ kia trước đây đã từng là gia đình của anh, vậy mà anh đã không thể giữ được họ. Anh biết trách ai bây giờ? Hiếu lên xe nổ máy, cánh tay vừa mới tháo bột nên vẫn còn chưa vững. Anh tỉ mạnh một tay và ghi đông. Một tay khác lau nước mắt để dễ thấy đường Vì cánh tay còn yếu nên hơi lảng một chút Đã tưởng gặp nạn nên Hiếu đã biết sợ Anh dừng hẳn xe lại rồi ngồi bệt xuống khóc tu tu như một đứa trẻ vừa bị đánh đòn oan Có ông cụ đạp xe đạp đi qua Thấy một người trai trẻ bên vệ đường đang ngồi khóc Thì cứ tưởng là anh bị say rượu Cũng dừng xe xuống hỏi Này anh, có sao không đấy Hiếu thấy có người đến hỏi thì liền vội vàng lau nước mắt đứng dậy Không sao Hiếu xấu hổ leo lên xe máy, nổ máy chạy thẳng Ông cụ già khó hiểu ngơ ngác nhìn một lúc rồi lắc đầu cảm giảm Thanh niên bây giờ chán thật đấy hơi một tí là nước mắt chắc là bị thất tình gì đấy có đứa còn nhảy cầu tự tử nữa chứ Hài già, đúng là sướng quá hóa rổ mà Ông cụ lắc đầu thở dài rồi chậm rãi leo lên xe thẳng đạp đi Bà Mai tự dạo gặp mặt con rể tương lai Thì lấy làm mừng lắm Thỉnh thoảng bà về nhà Quét dọn nhà cửa vườn tược một buổi Rồi lên với mẹ con Thanh Hàng xóm thấy bà ta cứ vài tuần là đi về một lần Cũng nghe ngóng được tin Bà ta đi nuôi con gái đẻ Lúc đầu họ hỏi Thì bà còn chối đầy đầy Bây giờ biết chắc có con rể quý Nên bà chẳng buồn chối nữa Bà nói luôn Tôi lên chăm con gái đẻ đấy Mấy người bật mồm bạc miệng Nói con bà chưa chồng, sao đẻ, không sợ người ta cười cho sao? Thì bà Mai không những trả ngại gì mà còn nói như là khoe rằng Con gái thở nay đẻ trước thì làm sao? Để nghệ sĩ có con trước rồi mới cưới, ấy, còn hơn ối cô lấy về mấy năm còn tịt Mới lấy được chồng giàu, nó chiều là được Bà Mai ngây ngang cái mặt ra đường, chả thèm giấu giếm chuyện con cái nữa Thế là cả làng đồn ẩm lên chuyện, thanh chưa chồng mà đẻ Lại còn câu được đại gia lắm tiền nhiều của Thanh cũng không ngờ rằng Những lời khoe khoang của mẹ mình kia Lại chính là nguồn gốc Gây nên mọi tai họa cho mẹ con cô Bà Nhàn đương nhiên là Cũng nghe được tin tức này Chuyện Hiếu với Thanh qua lại có con Thì chỉ nhà bà Nhàn được biết Người ngoài họ toàn đồn đại Là đại gia nào đó chứ không biết Hiếu Hiếu nghe chuyện cũng điên tiết lắm Nhưng anh vẫn băn khoăn về con bé Rõ ràng là anh thấy nó cũng giống anh mà Hiếu cảm nhận như vậy Anh với Thanh cũng ăn nằm với nhau rồi Lẽ nào cô ta lại trở mặt chơi chẽn đến mức như vậy chứ Không Anh phải lên gặp cô ta để mà hỏi rõ mọi chuyện Hiếu giấu mẹ đi lên chỗ mẹ con Thanh Nhưng lên tới nơi Thì ngôi nhà đã được khóa trái cửa tới bao giờ Hiếu có chìa khóa nên mở cửa vào Chả còn thứ gì Ngoài ngôi nhà trống không Đồ đạc đã được dọn đi hết Ngoài sân chỉ còn rơi rớt mấy miếng bìm Tã của con bé Trong sọt xác bẩn thỉu nằm lại Lẽ nào tin đồn là thật sao Cô ta lừa dối mình sao Hiếu đập tay vào tường tức tối Không thể Mình phải tìm bằng được cô ta Hiếu lấy điện thoại ra gọi Nhưng số của anh đã bị Thanh chặn Thanh đã cố tình không cho anh liên lạc Cô ta cố tình trốn tránh anh Vậy con bé Cô ta đã lừa mẹ mình để moi tiền Hiếu bất lực đấm tay mạnh vào yên xe máy Tất cả là do anh ngu mà ra Hiếu chạy về nhà nói với mẹ Chuyện Thanh không còn ở nhà cũ nữa Cô ta dọn đi rồi thì bà nhàn không mấy ngạc nhiên. Chuyện đấy mẹ biết rồi. Mẹ biết rồi, sao mẹ không nói cho con biết? Nói với mày để có ích gì đâu. Mà tao dặn mày đừng có đến tìm nó rồi mà mày không nghe sao? Bà nhàn tức giận mắng con. Đừng có lớn mà không có khôn. Mày tưởng mẹ mày chịu ngồi im mà để nó nhởn nhơ không ăn, ăn không mấy trăm triệu à? Tao đã nghi con bé con không phải là con của mày. Giờ mẹ con nó cũng đã xác nhận luôn thằng cha đẻ của cháu bà ta không phải là con của mày rồi đấy. Mẹ cha con đĩ Hiếu tức tối đánh mạnh vào tường Giờ mày sáng mắt rồi chứ Tức giận bây giờ chỉ có thiệt thân thôi Chứ làm được cái gì Nó tưởng nó ăn không của tao 200 triệu mà dễ à Ta không tính số tiền đó Vòi của mày trước kia Coi như là tiền mày ngu đi Còn tiền của tao Nhất định cho sẽ lấy lại bằng được Ta phải bắt nó ói ra cho bằng được 200 triệu mới thôi Bà nhàn thủng thẳng nói dường như bà ta có cách đối phó với Thanh rồi thì phải Hiếu không nói gì, anh vừa đau đớn, lại vừa nhục nhã, đứng dậy đi về phòng. Bà nhà nhìn theo dáng con trai, định gọi nó lại, dặn dò điều gì đó, thì có tiếng chuông điện thoại gọi đến. Chúng tôi tìm được thằng cha đấy rồi. Thằng Bình Sẹo nói oang oang ở đầu dây bên kia. Nói nhỏ thôi, đến nhà sẽ nói tiếp. Bà nhà nói xong thì tắt điện thoại, cất vào trong túi áo, đi ra ngõ chờ Thằng Bình Sẹo chạy chiếc xe 81 Cũ kỹ đến ngõ nhà bà Nhàn thì dừng lại ngó nghiêng trước sau trái phải. Bà Nhàn thấy nó thì liền gọi khẽ. Vào đi. Thằng Bình Sẹo nghe tiếng gọi của bà Nhàn thì hiểu ý, liền đi theo sau vào. Nhà chỉ có bà Nhàn với Hiếu ở nhà. Bà Nhàn gọi thằng Bình Sẹo xuống phòng con Lan ở dưới nhà dưới nói chuyện cho bí mật. Thằng Bình Sẹo nổi tiếng là đứa ăn chơi nhưng khôn lỏi Từ ngày làng quy hoạch để làm khu du lịch sinh thái đất đai lên giá Nhiều nhà bán đất, bỗng dưng có tiền tỷ trong tay. Đám con trai choay choay làng, đến một phần ba ăn chơi nghiện ngập. Thằng Bình Xẹo cũng là một trong số đó. Bố mẹ già có mảnh đất bán được hơn 5 tỷ, chia cho anh chị em nhà nó. Thằng Bình Xẹo là con út, được chia 1 tỷ, nhưng lại ham chơi, nướng hết và đề đóm bài bạc. Đám bạn nó đi tù vài thằng, còn còn nghiện ngập gần hết. May do nó biết thân biết phận mà không bị nghiện. Mẹ nó khóc hết nước mắt vì con nướng hết số tiền bán đất. Nó vẫn còn lương tâm thương mẹ nó Nên quay đầu Mà cũng chẳng có tiền đâu mà ăn chơi nữa Nó không học hành, không nghề ngỗng Nên nhà ai có việc gì thuê mướn nó đều làm hết Được cái nó nhanh nhẹn Nên được người ta thuê mướn nhiều Bà Nhàn biết vậy, cho nó vài triệu Thuê nó theo dõi bà Mai Biết được địa chỉ mới của Thanh Sau đó, theo dõi nhà người đàn ông kia Tìm hiểu tin tức của ông ta Thằng Bình Xẹo đưa cho bạn bè nó Mỗi đứa vài trăm Rồi theo dõi bà Mai Sau đó đích thân nó lên đúng địa chỉ xác minh Thì biết chính xác nhà Thanh Nó cũng tìm hiểu được một số thông tin kha khá Về đàn ông tên là Lãm kia Có vẻ như nó rất được việc Lãm là cán bộ ngành công an huyện Có bố vợ làm ở trên tỉnh rất có thế lực Lãm chủ yếu nhờ bên vợ mới có được ngày hôm nay Vợ hắn cũng làm bên tư pháp huyện Hắn rất sợ vợ Nhưng ở ngoài lén lút chơi bời Hắn cặp toàn mấy cô trẻ đẹp chưa chồng Thanh là một trong số đó Thằng Bình Xẹo ghi địa chỉ và số điện thoại Của vợ lãm cho bà Nhàn Công việc diễn ra khá xuân sẻ Bà Nhàn rút thêm một tờ 500 nghìn nữa thưởng cho nó Coi như là tiền thưởng Vì làm việc rất nhanh chóng Thằng Bình Xẹo cầm vội tò 500 Ngó nghiêng xung quanh rồi nhanh chóng mất hút Đã gần một tháng rồi Không thấy bà Nhàn gọi điện hẹn gặp Để trả nốt số tiền còn lại Thanh sốt ruột Muốn gọi cho bà ta Nhưng lại không có số của bà Cô ta liền gọi cho Hiếu hỏi Hiếu đang ăn cơm cùng với cả nhà Thấy số lạ gọi đến liền cầm máy điện thoại lên Thanh mới cất tiếng Thì mặt anh ta đã tái mét lại Thanh lấy số khác gọi cho Hiếu Vì sao anh ta không nghe máy Hiếu đứng dậy đi ra khỏi bàn ăn cơm Mắt lấm la lấm lét nhìn bố sợ hãi Bà nhàn buông đũa Thấy thái độ bất thường của con trai Thì cũng dõi mắt theo Cô gọi làm gì Hiếu chạy vào trong nhà vệ sinh Đóng chặt cửa lại Tay ôm chiếc điện thoại dí sát vào tay Như sợi bức tường cũng nghe thấy Không gọi cho anh thì gọi cho ai Mẹ con anh định lừa tôi đấy à Giọng thanh chát chúa từ đầu dây bên kia Ai lừa ai Hiếu thức giận hét lên Má nóng bừng Nhắc đến chuyện này ngày càng khiến anh điên tiết lên Mà quên mất rằng mình đang vào nhà vệ sinh Để nghe trộm điện thoại Có chuyện gì Hiếu sức đánh rơi cái điện thoại xuống đất Mình nghe thấy có giọng nói vang lên Bà nhàn đứng ngay cửa nhà vệ sinh Nói vọng vào Thì ra lúc vào nhà vệ sinh Hiếu lo quá mà quên chốt cửa Ơ mẹ sao Hiếu lắp bắp Sao với chăng cái gì Đã gây cái chuyện tầy đình rồi phải không Trốn chui trốn lủi vào đây mà nói chuyện Thì thà thì thầm Bà nhàn quát khẽ Cố gắng kiểm chế để giọng nói không vang vọng ra ngoài Đứa nào gọi cho mày đấy Dạ cô là cô ta Hiếu vẫn lắp bắp sợ hãi. Thanh từ đầu dây bên kia cũng nghe loáng thoáng giọng của bà Nhàn nên lớn tiếng nói trong điện thoại. Đưa máy cho mẹ anh nghe đi, tôi muốn nói chuyện với bà ta. Ở bên này, bà Nhàn cũng đang nhìn con trai giỏi xét. Đưa cho tao đi. Bà Nhàn giật lấy cái điện thoại từ tay của Hiếu, thử ra bà cũng đoán được, loáng thoáng ai đang gọi cho con trai của mình rồi. Alo, ai đấy? Sao quên nhanh thế, tôi đây. <cười> Thì ra là cô Gọi cho thằng Hiếu có chuyện gì Tôi nói rồi tránh xa nó ra cơ mà là bởi vì tại bà Không làm đúng như thỏa thuận Thì làm sao bắt tôi giữ lời hứa được chứ Bà hứa sẽ gọi điện trả nốt số tiền còn lại đâu Đã tháng trời rồi không thấy tâm hơi của bà đâu cả Tôi lại không có số của bà Không gọi cho anh ta để gọi cho ai Bà tưởng tôi còn lưu luyến cái thằng con ăn hại của bà lắm đấy hả Bà nhàn nóng mặt khi nghe thanh xúc phạm con trai của mình Chỉ nói là cái đồ ăn hại Công bằng bà nói Hiếu đúng là ăn hại thật Chỉ có lớn mà không có khôn Làm bao nhiêu tiền Dại dột toàn mẹ phải gánh cho Cũng không ít lần bà điên tiết Chửi con như vậy rồi Nhưng bà là mẹ của nó Bà có quyền Bà chửi sao cũng được Nhưng Thanh là cái quái gì chứ Đã moi móc tiền của con trai bà rồi lại còn dám chửi nó như vậy Có người mẹ nào mà không bênh con mình Sao Mẹ con bà định trốn tránh Giật nốt số tiền còn lại Của cháu mình đấy hả Này tôi cảnh cáo bà nhá bà nuốt số tiền đó thì không trôi với tôi đâu. con này nói là làm, đinh biết sợ là gì đâu nhá. thanh thấy bà nhàn tự dưng ngừng lại không nói gì, liền lên tiếng dọa dẫm. bà nhàn đang điên tiết, giờ nghe thanh hâm dọa như vậy thì máu càng trào tới não, nhưng bà vẫn cố gắng tỏ ra bình thản nói. được rồi, chủ nhật tuần này tôi sẽ gặp cô. địa chỉ tôi cho sao, cô sắp xếp đến cho đúng giờ đấy. tôi không có nhiều thời gian với cô đâu. được. Cứ nói vậy có phải nhanh hơn không Cứ phải làm cho nhau khó xử làm cái gì mà cho số của bà đi Có gì tôi liên lạc với bà Khỏi phải làm phiền đến con trai của bà Không cần Có gì tôi gọi cho cô sao Bà nhàn bất ngờ tắt điện thoại Mắt gườm gườm nhìn con trai Vậy có nghe nó nói cái gì không hả Nó chỉ mày là cái thằng ngu Cái đồ ăn hại đấy Sáng cái mắt ra chưa hả con Hiếu không nói gì Có vẻ như anh ta đã nhận ra sự ngu dốt của mình Giờ lại bị cả Thanh và mẹ mình xỉ vả như vậy Anh ta chỉ muốn chui xuống đất Nằm cho nó yên chuyển Bà nhàn thấy nét mặt đau khổ Tàn tạ của con trai Thì mới giật mình tỉnh lại Thôi vào ăn cơm đi Đứng trong này mãi bố mày lại sinh nghi ra Thôi con không ăn nữa đâu Con đi nghỉ trước đây Hiếu vật vờ đi ra khỏi nhà vệ sinh Rồi đi thẳng lên phòng Mặt mày bơ vờ Nó làm sao thế Đang ăn cơm mà bảo sợ không ăn nữa à Ông Tôn thấy bội dạng của con trai như vậy Thì không khỏi thắc mắc Mà bà để ý nó coi đi Dạo này tôi thấy nó cứ không bình thường tí nào đâu Người thì cứ hốc hác đi Coi chừng nó lại chơi bởi với đám bạn xấu ngoài kia đấy Tôi mà biết được nó đua đòi ăn chơi hút chích ngoài kia Tôi cho đi luôn đấy Con với chả cái Ông Tôn đâm bực mình Bởi vì dạo gần đây Con trai cứ như người mất hồn vậy Ăn uống bữa được bữa cái Đi làm hôm về sớm hôm về muộn Họ nó thì có nó cứ thời ơi trả lời rằng: "Vâng dạ, trai biết đường nào một lần. Thì cũng tại con vợ nó mà ra cả thôi." Bà lại bắt đầu cái tật đổ lỗi cho người khác đấy. Con Hoài nó đâu có liên quan đến cái nhà này nữa. Thì ông nghĩ đi, từ ngày vợ chồng nó ly dị, rồi con đó nó lấy chồng, thằng Hiếu nhằng mình mới sinh ra như vậy chứ. Trước đây nó có vấn đề gì đâu, không phải con Hoài bỏ nó thì làm sao mà người ngợm của nó thành ra như vậy. Không phải tại con dâu của ông thì tại ai? Bà nhàn to mồm cãi lại chồng, ông Tôn bực quá, đập bát cơm đang ăn dở xuống bàn, dầm một cái, đứng phát dẩy, tay chỉ thẳng vào mặt của bà nhàn. Bà đấy, đúng là con hư tại mẹ, thằng Hiếu nó say rành rành như thế mà bà còn bênh nó sao? Để tôi coi bà dạy con trai của bà sẽ làm sao? Ông Tôn xa sầm mặt lại, quay lưng đi lên nhà trên, con la đang ăn dở miếng cơ